Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn nghe tiếp chương 20 của tiểu thuyết Vương Triều sụp đổ Quân chim thành rút đi để lại cho triều đình nghệ tông một niềm hoang mang hải sợ Nhà vua đang băng khoăn chưa biết làm cách nào để lấy lại lòng dân Và làm cách nào để khôi phục được sức mạnh vẫn có của quân sĩ thời trùng hưng nghệ hoàng cùng trăm quan lũi thổi vào tế cáo nhà thái miếu như một lũ người có tội với tiền nhân hình ảnh các liệt tổ như thái tông thánh tông nhân tông anh tông trung vũ đại vương trần thủ độ hưng đạo đại vương trần quốc tuấn thái sư thống quốc thượng tướng trần quang khải tá thánh thái sư thượng tướng trần nhật duật phiêu thượng tướng đô đốc trần khánh dư Hoài Văn Hầu, Trần Quốc Toản, vân vân. Nhẽ ra mỗi khi dẹp xong quân giặc, nhà vua cùng trăm quan vào làm lễ hiến phù tại nhà Thái Miếu. Lễ tế thường có bài biểu kể về công tích của thần dân nhờ ơn thánh tổ đã dẹp tan quân giặc, rồi đem một vài tên tù binh cũng tức là những tên tội phạm gây nên cuộc can qua, chém, lấy máu tế cờ. Nhưng vua tôi Nghệ Tông vào cáo nhà Thái Miếu lần này như là một sự tạ ơn tiên tổ đã độ phù cho thoát chết, chứ có công tích gì đâu. Vì vậy, vua tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu dân hương mà không có chút văn tế cáo. Khi đến trước tượng của Trần Hưng Đạo, Nghệ Tông vừa ngước trông đã thấy ánh mắt của Đại Vương quắc nhìn như một sự trách phạt. Khi khí lạnh rợn người chạy suốt sống lưng, Ngụy Hoàng cúi gằm mặt như một kẻ tội đồ trước vong linh các liệt tổ. Nhìn cảnh cung điện bị giặc đốt phá đến quá nửa. Cung Long Thủy, cung Phượng Hoàng là nơi ở của các cung nữ, giặc đốt trụi. Các đài, sảnh, viện nơi làm việc của các cơ quan nhà nước giặc cũng thiêu hủy hết nghệ tông bồi ngồi khôn xiết, lại nữa điện thiên an là nơi triều hội cũng bị giặc tàn phá sơ sát, Ngai vàng chúng đập nát vụn, vàng ngọc châu báu cùng các đồ trang trí quý hiếm truyền từ bao đời giặc vơ vét sạch, kho lương giặc đốt, kho tiền kho của chúng cướp đi. Thử hỏi nay lấy gì mà tu sửa xây cất, nghệ tông Lòng ngỗ ngang rối bời Chẳng lẽ lại đổ lên đầu trăm họ Bằng thuế khóa phu phen tạp dịch Việc ấy quả là khó Bởi thời đại trị Vũ Tông đã làm cho bách tính Điêu đứng mấy chục năm ròng, Hờn oán còn rên xiết chưa nguôi Và nữa Các hành vi của giặc chim mới đây Cũng thật là thâm độc Đối với triều đình Thì không từ một thứ gì Chúng không cướp, không phá Kể cả cung nữ không chạy kịp Chúng cũng bắt đi Nhưng với dân chúng Thì giặc không mảy may đụng đến Bởi thế Dân không oán ghét giặc Thậm này, chí có người còn gọi chúng là Giặc Phật Đến giặc, giặc không còn không thuyền. sách nhiễu dân Mà nay triều đình Lại đổ lên đầu họ Bằng thuế khóa tạp dịch Thời tránh sao khỏi Sự oán vọng Tránh sao được Đều dân ghét Và dân sợ triều đình Hơn cả sợ giặc Mặc dù trăm quan đã hết lòng Xin nhà vua phải tu sửa Xây cất lại cung điện Cho đàn hoàng mỹ lệ Bởi đó không chỉ riêng là Nơi ở, nơi làm việc của hoàng thượng Và các cơ quan then máy Mà còn là bộ mặt của nước Song nghệ hoàng vẫn không nghe Nhà vua tự mình ban chiếu việc xây cất cung thất cần làm một mặt chỉ lấy các tăng quan tôn thất phục dịch không phiền nhiễu đến dần dân kinh thành chưa từng được chứng kiến cảnh các cung nữ mặt hoa da phấn chân yếu tay mềm quần quật làm việc suốt ngày dưới trời nắng chăn chăn mồ hôi nhễ nhại mà vẫn bị bọn trung quan tức là bọn hoàng quan thét mắng lại nữa các quan văn sức trói gà không nổi nay cũng gò lưng khiên gỗ vác gạch hoặc các hoàng tử hoàng tôn tôn thất đi cắt tranh gánh cối mặt mũi lọ lem tóc tai rối bù với vẻ mệt mỏi buồn thiu đều là lùng người dân tận mắt thấy nghịch cảnh ấy nhưng không một ai tỏ nổi cảm thông với các vị quen sống trong cảnh xa hoa đài cát Mà nay phải vất vả tất bật như những người dân hạ tiện Và cũng không ai nghĩ đó là tấm lòng của nghệ hoàng thương dân Không bắt họ phải góp công góp của Trái lại, họ ngờ đây là trò xảo trá, lừa mị dân Để rồi triều đình lại trở mặt với các sắc thuế chết người Như thời đại trị của dụ tông Thế mới biết, chỉ cần làm trái lòng dân một lần Là mãi mãi dân không còn giữ được lòng tin yêu và kính trọng triều đình nữa. Trước thế nước yếu suy, nghề tông nghĩ lung lắm. Ông thật sự muốn tìm kiếm được những bậc tài năng xuất chúng để trao cho trọng trách quốc gia. Đã đôi lần, ông có nghĩ đến vương tư đồ Trần Nguyên Đán, Người đã bao năm coi sóc tòa không thiên giám. Chính Chu An lúc sinh thời đã tiến cử. Nhưng sau ông vẫn cứ thấy cấn cái ở trong lòng? Dường như nhà vua mơ hồ cảm thấy Nguyên đáng về mặt nào cũng thông tuệ hơn người Lại giao du rộng rãi và có tài thu phục lòng người Đại thần mà tài năng ác chủ Đó chẳng là mầm họa sao? Đành rằng Nguyên đáng là người trung chính Nhưng ai đo nổi những ẩn khúc trong lòng người? Và nó cũng chỉ bọc bạch Khi thời cơ đến Như nhật lễ đó Suy đi tính lại nghe tông nghĩ đến người bà con họ ngoại Lê Quý Ly Vốn là cháu của hai vị Minh Từ và Đôn Từ Nếu đều là ái phi của vua cha Bà Minh Từ sinh ra vua Còn bà Đôn Từ sinh ra cung tuyên vương Kính Kính là người có công nhất trong vụ đánh đổ nhật lễ tiếm ngôi quý ly do mẫu thần ta tiến cử nhiều lần với tiền đế đã được phong tặng chức quan nội hầu y tỏ ra trung thực lai thông tuệ mẫn tiệp hơn các bọn xuất thần khoa bảng sinh thời thượng hoàng rất ưa đàm đạo với quý ly bởi bao giờ y cũng khéo léo đem lại cho thượng hoàng Những điều mới lạ bất ngờ Có lần Quý Ly đã để lộ ý đồ sang định lại tứ thư Thượng Hoàng cho là người có chí lớn Nhưng khuyên Quý Ly phải cẩn trọng Không được làm thương tổn đến đạo lý Của các bậc thánh nhò Gần đây vì lòng sủng ái Nghệ Tông đã thăng cho Quý Ly Làm khu mật viện đại sứ Lại gia phong làm trung tuyên quốc thượng hầu Tuy nhiên Quý Ly cũng chưa tỏ lộ được điều gì xuất chúng Mặc dù nghệ hoàng vẫn tin yêu Quý Ly Nhưng giao thêm trọng trách lúc này e quá sớm Nhà vua suy tính mãi không biết chọn ai Chợt nghĩ tới cung tuyên đại vương kính Người em cùng cha khác mẹ với vua Là một người trung dũng hơn đời Cuộc dẹp loạn nhật lễ Nếu thiên ninh là người phán xử quyết liệt về mẹ con y, thì cung tuyên đại vương lại ngấm ngầm tập hợp binh lực để trừ khử hôn quân. Nghệ hoàng nảy ra ý định muốn trao quyền trị nước cho kính. Bữa nọ, nhà vua triệu cung tuyên đại vương vào hội kiến. Vua hỏi, việc chế bồng nga ngạo mạn đột kích thằng lòng, thiêu đốt cung điện, đồ thư, vờ vét châu báu khiến ta thật sự đau lòng. Vương đệ có nghĩ đây là chuyện quốc sĩ và có đúng là quân ta yếu hèn đến mức khiếp nhược, không dám chống lại quân chim? Cung tuyên đại vương sụp lại khóc mà rằng, muôn tàu, việc quân chim vào được Thăng Long dễ dàng như vậy có nhiều nhẹ lắm. Nhẹ nào Vương đệ nói ta nghe Tâu Đời trùng hưng Quân ta hai lần đại thắng quân nguyên Tới nay Trong nước Thái Bình đã gần trăm năm Lòng quân sinh kiêu Mà trễ biến việc luyện rèn Vì vậy Chốn biên thành Quân cơ sơ khoáng Lại nữa quân chim Từ thời Lê Hoàng Lý Thường Kiệt đánh cho tàn tác Phải quy phục Đại Việt Quá là quân họ đâm nhát sợ Hèn yếu Từ đấy nước chiêm thường niên triều cống Chưa bao giờ dám thất lễ Ngay cả mặt Bắc Từ năm Quý Tị Năm 1293 Nguyên Thế Tổ Bằng Nguyên Thành Tông lên ngôi Liền xuống chiếu bảy ngày Việt binh với ta Thế là cả mặt Bắc mặt Nam ta tưởng như không còn nước địch nữa và lại trước đây ta thường đưa người sang các nước đối địch để dò tìm tin tức hoặc mở mang doanh thương hoặc kết thân giao du với những kẻ có tài mắt trong nước họ cốt sao dò biết được ngu đồ của họ đối với ta tiếc rằng lâu nay các kẻ được phái đi đem theo tiền của nhà nước chúng đều chiếm làm của riêng và ở lại các nước đó mua cầu cuộc sống giàu sang. Cung Tuyên Đại Vương ngừng lời, ông nuốt vào sâu lòng ngực những điều bực giận không thể nói hết được. Ngai hoàng không phải không cảm nhận được các điều Cung Tuyên Đại Vương vừa nói. Song nhà vua ngạc nhiên, tại sao lại không có kế sách để chỉnh đốn các việc trên? Và đưa nó vào kỹ cương khuôn phép Vua hỏi tiếp Vương đệ nói nữa đi Ta đang muốn nghe Hoàng thượng biết đấy Sức quân ta đã yếu Kế sách phòng bị ngoại xâm không có Hệ thống thông đạt tin tức Từ biên cương đến kinh kỳ Hầu như tan vỡ hết Tin tức từ nước địch Ta cũng hoàn toàn không biết Một nước mà sức quân suy yếu, biên thành bỏ ngỏ, lại như bị bưng tay bịt mắt từ trong đến ngoài, thì đâu còn sức kháng giặc. Phải kể đến một điều nữa là, mẹ của Nhật Lễ chạy sang chim, chắc Mu đã nói hết nội tình quân ta, và suối chế bồng Nga đánh Đại Việt. Chính vì thế, mà giặc chim tiếng một lèo từ Trà Bàn tới thằng lòng. Như đi vào chỗ không người Nếu bệ hạ không mau mau Chỉnh bị việt quân Thần lo Không chỉ mặt nam quân chim còn tiến ra nữa Mà mặt bắc Quân minh cũng sẽ tràn sang Lúc ấy thì à, à, Thần mạo muội Nói càng Xin bệ hạ tha tội Nghệ tông nắm lấy tay Cung tuyên đại vương cảm động nói Ta Ta muốn em thay ta gánh vác việc nước. Sao? Sao bệ hạ lại nói thế? Bệ hạ là rừng cột của nước. Em làm sao đủ tài đức để làm việc lớn quốc gia? Nghệ hoàng xua tay. Ta tính kỹ rồi. Mai ra triều, ta sẽ bố cáo trước trăm quan. Ta lập em làm hoàng thái tử. Rồi sau đó theo như việc các đời trước đã làm ta nhường ngôi cho em và ta chỉ làm công việc của một thượng hoàng giúp em leo lái con thuyền quốc gia để vượt qua khúc quanh lịch sử này Cung tuyên đại vương sụp lại Quả nhiên ngày hôm sau thiết triều nghề tông tuyên cáo việc sách lập Cung tuyên đại vương kính làm hoàng thái tử các quan đều tung hô chúc mừng Triều thần, ai cũng khen nghệ hoàng là người có đức lớn. Các con của nhà vua đều đã trưởng thành, có tài, có đức, xứng đáng được lập thành hoàng thái tử để nhường ngôi tôn quý. Nhưng nhà vua lập em mình là bậc kiệt hiệt đã có công trừ bỏ mối họa cho nước. Cuối năm ấy, nghệ tông nhường ngôi cho em. Ngoài các đồ truyền quốc như ấn kiếm, Nghệ Hoàng còn ban cho vua mới bài Đế Châm gồm 150 câu Ấy là những lời giáo huấn về các việc cần làm Và các việc không nên làm Hoặc không được phép làm với tư cách của một vị Hoàng đế Thật ra, đó là những lời khuyên của các bậc minh quân thánh đế của nước ta Và rút trong kho sử của nước Tàu từ thời chiến quốc hoặc giả các lời răng dài của những nhà hiền trí cổ kim. Các gương tốt xấu trong kinh Xuân Thu của Khổng Tử cũng được nghệ hoàng đưa vào trước tác để châm. Nghệ hoàng là người có lòng nhân nên dễ tiếp thụ các gương tốt. Song Ngài cũng là người thiếu sáng suốt và tính quyết đoán nên Ngài chỉ nghe được mà không làm được các việc canh cãi lớn lao cung tuyên đại vương lên ngôi tức là duệ tông hoàng đế xưng là khâm hoàng hiệu long khánh chăm quan dân tôn hiệu kế thiên ứng vận nhân minh nghệ tông nhường ngôi cho em rồi về ngự tại cung thánh từ nhường cung quan triều cho duệ tông thật ra cả hai cung này đều bị giặc chim đập phá nham nhở nghề tông cho vá víu lại bằng tre lá. Nay, việc đầu tiên của triều Long Khánh là sửa sang cung thất cho đàng hoàng. Nhà vua cũng ban chiếu xoát tù, ân giảm cho những kẻ tội đồ, nhưng không xá thuế cho thiên hạ được bởi quốc khố cạn kiệt. Việc đánh chim thành để rửa hận là điều mà vệ tông nung nấu. Nhà vua đích thân chỉnh bị việc quân, xuống chiếu chọn dân đinh sung vào quân ngũ hạng nhất sung vào lang đô hạng nhì hạng ba lấy tới cả người thấp bé miễn cơ thể khỏe mạnh là được quân túc vệ xưa có các vệ tứ thiên tứ thánh tứ thần nay sung thêm các quân uy tiệp bảo tiệp long dực thần dực ý yên điện hậu long tiệp lại thêm các quân thị vệ tạc ngạch hoa ngạch Bả bang, hữu bang, quân thuộc vệ, dựt nào đều có thích chữ đen trên trán để dễ phân biệt. Các nơi như Thanh Hóa, Nghệ An, Hóa Châu, Thuận Châu, Tân Bình đều đặt quân hiệu. Quân đông, nhưng thiếu tướng, vua lại hạ chiếu tuyển chọn người trong nước. Ai có tài năng võ nghệ, thông hiểu lược thao thì không phân biệt trong ngoài tôn thất. Đều cho làm tướng coi quân Xong các việc ấy Thế quân đã hơi nổi Nhưng dân trong nước Vẫn còn đói lắm Vì liền năm mất mùa Trộm cướp nổi lên như rươi Người dân ra đường đều nơm nớp Lo sợ Mặt trời chưa lặng Các nhà đã rào rắp cổng ngõ Rồi đóng chặt cửa ở trong nhà Duệ Tông lại sai Các biên quan Đạo Lực Đinh và Hà Tử Công đốc suốt người Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình sửa đắp đường xá từ Cửu chân đến Hòa, Hoa nội trong ba tháng phải xong sai Đỗ Tử Bình đem thêm hai vạn quân ra trấn miền Thuận, Hóa ngăn không cho quân Chiêm thành phạm vào cõi bờ của ta để có thêm lương, tiền của vào việc quân nhà vua xuống chiếu cho những người giàu có ở các lộ Ai muốn mua quan tước theo thứ bậc nào thì dân thóc, dân vàng bạc theo mức triều đình quy ước. Vì thế mà trong nước lại nảy sinh một loạt quan lại xuất thân từ những kẻ phú trọc, vô học, bất tài ra trị dân. Những mong bòn rút của dân để mau giàu và bù lại số thóc số tiền đã nộp cho vua. Do đấy nước đã rối lại càng rối thêm. Có lương, có tiền, duệ tông sai đóng hàng loạt thuyền chiến cho quân thủy, mua sắm lừa ngựa khí giới cho quân kỳ, quân bộ. Chuẩn bị xong các việc cần kiếp, vua xuống chiếu, thân đi đánh chiêm thành. Quang ngự sử trung tán là lê tích dân sớ can. Binh là đồ hung khí, không nên tự mình gây ra. Chúa cũng không nên lấy mối tức giận riêng mà giấy quần. Tướng không nên cầu công mà đánh liều. Huống chi trong nước, giặc cướp còn nhiều ổ, chưa dẹp hết được. Xin bệ hạ bãi binh Vua cho là lời nói dở, không nghe. Tư đồ đại vương ngạc và tư đồ nguyên đáng, Cũng dân sớ can, không nên khởi binh vào lúc này. Dụy Tông cho là không thức thời. Quan Ngự Sử Đại Phu Tư Dáng Đình Úy Tự Khanh, Trung đô Tổng quản là trương đổ dân sớ càng. Chim thành trái lệnh, tội ấy giết chết cũng chưa đáng. Sông ở cõi Tây xa lánh, núi sông hiểm trở. Nay bệ hạ mới lên ngôi, chính hóa chưa thấm nhuận đến phương xa, nên sửa văn đức cho họ tư phải phục. Nếu họ không nghe, sẽ sai tướng đi đánh cũng không muộn gì. Vua chê là đồ hủ nho, đồ ngu. Trương Đỗ không nản, ông là người bẩm chí và biết đường lợi hại của việc dùng binh trong thế nước hiện nay. Trương Đỗ nổi tiếng thanh liêm trong triều. Ông người huyện Đồng Lại, lộ Hải Đông, nay là huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Làm quan tại triều Nhưng ông dựng nếp nhà tranh Ở phường Cơ Xá Nghi Tàm để ở Càng dán Bị vua quở trách Ông không cho đó là nhục Ông về nhà viết thư Gửi các bạn đồng liêu xa gần Nên hợp sức càng vua Vua không đổi ý Tiếp đến tháng 8 Lại xuống chiếu cho các lộ Thanh Hóa, Nghệ An Tải năm vạn học lương vào châu hóa Vậy là ý đồ quyết đánh chim thành của nhà vua Không gì lây chuyển được Trương Đỗ cố can hai lần nữa Bày tỏ đến cạn nhẽ Vua vẫn không nghe Ông treo áo mũ và phẩm hàm tại ngự sử đài Rồi tay không về cơ xá Trương Đỗ Thời niên thiếu đã tỏ ra người có chí khí Một hôm thấy phía bãi bắn ngoài hồ dâm đàm Quân hội bắn đông lắm Ông ghé xem chăm chú Tướng quân coi sắp cuộc bắn liền hỏi Mày có biết bắn không? Trương Đỗ trả lời Xin cho bắn thử Ông bắn ba phát liền Đều trúng cả hồng tâm Tướng quân kinh ngạc Muốn nhận ông làm con nuôi Ông khước từ bỏ về Và ông cũng bỏ luôn nhà đi du học Ông học thông tuệ khác thường Nổi tiếng hay chữ một thời Khi thi đậu tiến sĩ được bổ dụng ngay Ông là người ưa nói thẳng Ngay cả với vua cũng thế thôi Càng vua hết lời không được Biết vua là người hẹp lượng lại kiêu ngạo Trước sau rồi cũng chết vì thói ngông cuồng Trương đổ bỏ về và từ đấy không ra làm quan nữa. Khi ông mất, ai cũng thương tiếc, dân nghi tàm làm ma cho ông to lắm, rồi rước thờ ông làm thành hoàng làng. Con cháu ông nối đời, làm quan và cũng giữ được nếp thanh liêm như ông. Lại nói về chế bồng Nga, từ khi sai la ngai đánh thẳng vào thăng long, đem chiến thắng huy hoàng trở về vua lấy làm tự đắc coi như đã rửa được cái nhục mấy trăm năm trước lề hoạn phá nát kinh thành Trà Kiệu Lý Thường Kiệt vào tận Trà Bàn bắt vua chế cũ chế Bồng Nga cho cả nước mở hội ba ngày mừng chiến thắng Bồng Nga mua toan xây dựng một đội quân cực mạnh để thôn tính Đại Việt Việc đang tiến hành thì được tin Duệ Tông Lên ngôi quyết chí, báo thù Quân thám thính về báo các việc Duệ Tông đã làm như luyện quân Sửa đường, tích lương Và gần đây thì tình hình chiến cuộc Có chiều hướng sắp khai diễn Chế bồng Nga, họp tả hữu Bàn đến nát nước Mà vẫn chưa ngã ngủ Người cho nên đánh trước Khi Đại Việt xuất chinh Người lại nói chỉ nên đánh vào châu Hóa Đốt hết lương thảo đánh ra Nghệ An, phá cầu cống đường xá, rồi rút về phòng bị. Còn Lưu Nương Tú, từ khi dân Ngọc Quý cho chế bồng Nga và hối thúc ông đánh vào Thăng Long thắng lợi, được chế bồng Nga tin cậy và coi bà như một phu nhân lãnh nạn. Tuy vậy, thỉnh thoảng nhà vua cũng ghé thăm, nhưng Lưu Thị tuổi cao không còn hấp dẫn nhà vua như mấy năm trước. Lưu Nương Tú nghe tin triều cho Đình Tram Ba, bàn tới bàn lui, bèn xin gặp chế Bồng Nga mắt nước. Trình Hoàng Thượng, thiếp tôi nghe nói hiện có Đỗ Tử Bình đang cầm hai vạn quân trấn miền Châu Hóa. Điều đó ta biết từ khi y vừa tới đất ấy. Chế Bồng Nga đáp. Lưu Nương Tú mỉm cười. <cười> thiếp có một kế nhỏ nếu bệ hạ dùng chắc là Đại Việt Bãi bình chế bồng Nga giật mình sự thật ông không ngờ người đàn bà này lại ghê gớm đến thế ông hỏi phụ nhân có kế gì nói ta nghe tàu bệ hạ đỗ tử bình là chân trụ cột của triều nghệ tông nay được vệ tông sai trọng trấn mặt nam nhưng Thực thiếp tôi biết, ông ta là một kẻ bất tài, ưa nịnh lại tham ăn của Đúc. nay bệ hạ cử một người nói giỏi và cho ông ta ít cân vàng bạc, thế nào ông ta cũng tâu về triều đình, xin hoãn Việt Nam Chinh. Nếu Đại Việt hoãn binh, thì nhân suốt kỳ bất ý, bệ hạ cứ binh thần tốc đánh sang. Thiếp chắc chỉ một trận là thu phục xong nước ấy. Chế bồng Nga dùng kế của Lưu Nương Tú, ông sai một nhà thuyết khách ngồi trên lá thuyền, có chở theo mười mâm vàng, vào ý kiến tử Bình. Trong thấy lễ hậu, tử Bình nói cười không dứt, tiếp sứ như tiếp vua. Sứ Chàm Pa nói, Ờ biết oai đại nhân, quốc vương tôi run sợ, sai tôi sang đây thường nghi. Tử Bình cười kha kha, nói giọng kẻ cả. Ha ha ha ha các ông tiểu quốc không biết thân phận, dám chọc giận đại vương tôi, đốt phá kinh thành, thiêu hủy đồ thư, bắt gái đẹp trong cung, lại lấy hết vàng bạc châu báu. Quốc vương tôi quyết bắt cho bằng được chế bồng Nga để rửa hận. Sứ Tram Ba làm ra vẻ sợ hãi. Ơ ơ ơ, quốc chủ tôi nghe lời kêu xin của mẹ Nhật Lễ, nói nhà vua bị lũ bề tôi làm loạn, xin một đạo quân sang dẹp. Bởi không muốn làm tổn thương cái nghĩa đối với nước lớn lần bàn, nên quốc vương tôi đã cử bình sang. Ai ngờ bị lừa, vì vậy quốc vương tôi, sai tôi đem chút lễ mọn. Vừa nói, sứ chàm, Vừa chỉ vào một dãy mười mâm vàng đầy tú hụ Gọi là biểu riêng đại nhân Xin đại nhân tàu giúp cho một nhời Để hoàng đế đại Việt nguôi dân Ờ mà đại xá cho Tử Bình lại cười hền hạch <cười> Thôi được Thương tình các ông nước nhỏ Lại biết hối vì hành vi gia dột ta nhận lời xin giúp với thiên tử cho sứ về tâu lại đầu đuôi với chế bồng nga suy nghĩ dây lá nhà vua phán nếu đại việt không đánh ta thời ta cũng đánh họ nhưng muốn chắc thắng ta phải rao giết luyện quân cho tinh nhuệ ta phải biết giấu nành vuốt khiến kẻ kia coi coi thường ta mà lơ là việc phòng bị Xong ta chắc Duệ Tông sẽ bại, Bởi ông ta đông binh đánh nước láng giềng Mà vô trường đến đứa trẻ lên 3 tuổi cũng biết Tử Bình từ khi được chục mâm vàng thì hí hững mưu toàn giữ làm của riêng mình Để có cớ đem về cất giấu Tử Bình trao quyền cho phó tướng Một mình ông ta với đội chiến thuyền về kinh Chôn cất của cải sông Tử Bình vào thẳng cung quan triều, dâng vô một cặp ngà voi, một cặp sừng tê, gọi là sản phẩm nơi biên trấn. Thật ra, các thứ đó cũng đều là của chim thành biếu tặng. Duyệ Tông hỏi han vỗ về, nhà vua có vẻ hài lòng lắm. Thấy vua đang vui, Tử Bình nghĩ, có nhẹ lúc này nói dễ lọt tai hoàng thượng. Bèn lên tiếng À, tàu bê hạ à, thần có điều cơ mật xin trình bê hạ khanh nói đi âm mồn tàu chim thành từ khi lọt vào được thần long tới này xin kiều hốn chế bồng nga thường cho quân sang quấy rối biên cương thần đã trừng trị đích đáng có trận giết chết không còn một mống nào phải khanh làm thế là phải vua khen À, muôn tàu nhưng à, chế bồng nga còn hỗn với bệ hạ nói mau ta nghe y hỗn thế nào à, tàu chế bồng nga cho một đội khinh thuyền nửa đêm lọt vào hải phận ta reo gọi tên bệ hạ ra ma lý thô mỹ lắm à, thần à, thần không dám tàu lại duệ tông tức giận gầm lên Thế mà nhà ngươi để yên à hả? Tử bình run sợ sụp tàu à, à, à, Thần lập tức xuất đội cường binh đuổi đánh Nhưng chúng đi thuyền nhỏ Lại lớn vào sương mù Trong đêm tối mặt biến bao la Không biết chúng chạy đường nào Mùn tàu Ờ đêm ấy mà thần bắt được bọn chúng Thần sẽ cắt hết lưới Rồi tha cho về Phải Khanh làm thế là phải Nghe các lời tâu của quan Biên trấn đổ tử bình Lòng nhà vua nóng như dầu sôi Lửa đốt Phần muốn rửa cái nhục chế bồng Nga Vào thăng long tàn phá Phần muốn trị cái tội mạng sượt Của vua chăm Nếu như trước đây Duệ Tông chuẩn bị Việc binh cho cuộc nam chinh Bày tôi can gián nhà vua không nghe Nhưng còn trù trừ Chưa tiếng binh vội Ấy là Còn để dò biết thêm phía giặc. Song bây giờ, dù tin tức chưa đầy đủ, hoàng thượng cũng quyết định xuất chinh. Đỗ Tử Bình không mong gì hơn thế, bình cho rằng can qua nổ ra, ông sẽ bắt đám thủ hạ biết chuyện chế bồng nga cho sứ sang thương nghị và biếu vàng ra trận hết. Lúc này sẽ không có cơ may trở về. Việc trước sau sẽ kín như bưng. Còn nếu như chế bồng Nga hoặc các người bên phía chăm nói ra thì chỉ cần phao lên rằng, ờ giặc vù khống muốn chia rẽ vua tôi đại Việt. Lập tức, Duệ Tông xuống chiếu, ngày mồng 1 tháng 10 sẽ đại duyệt hai quân thủy bộ ở bãi cát sông Bạch Hạc, vua đích thân làm tướng chỉ huy, nhà vua cũng mời Thượng Hoàng Nghệ Tông đến ngự duyệt. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi cho cuộc nam chinh Duệ Tông Thiết Triều Lưu Thủ Kinh Sư Giao cho Hoàng Thái Tử Nghiễn 16 tuổi Lại giao cho Nhập Nội Hành khiển Hữu Ti Kim Chánh Trưởng Khu Mật Viện Nguyễn Nhiên Và Hữu Tấn Quốc Cung Tính Vương Trần Thiên Trạch Đồng Giám Quốc Thượng Hoàng Nghệ Tông Giám sát việc Triều Chính Tháng 12 năm Bính thìn. Năm 1376, vua thân làm tướng, đem 12 vạn quân từ Kinh Sư kéo đi. ấy là chưa kể 2 vạn quân trước đó đã sai đổ tử bình ém ở Châu Hóa. Vua sai tham mưu quân sự Lê Quý Ly làm tướng Đốc Lương, giám sát các xứ Nghệ An, Tân Bình, ngày đêm chở lương gấp ra mặt trận, cung cấp cho hai quân thủy bộ. Quân vừa ra khỏi Kinh Thành được vài dặm, tới đầu bến sông xã Bát Tràng thì gặp đám ma, vua không vui, sai dẹp đám ma lấy đường, quân đi, phạt hiếu chủ ba mươi quan tiền. Duệ Tông và Tùy Tùng đi theo đoàn thuyền chiến đến thẳng cửa Di Luân, tức là cửa ròn thuộc huyện Cảnh Dương, tỉnh Quảng Bình ngày nay, thì vua lên bộ đi với quân kỵ. Vua ban lệnh, quân bộ, quân thủy đều hội cả ở cửa Nhật Lễ, nay thuộc thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Khi vua tới Nhật Lễ, truyền cho quân sĩ nghỉ ngơi ba ngày, tiếp đó cho quân luyện tập cách đánh thủy, đánh bộ, công thành, diệt viện theo địa bàn xứ chiêm Thành. Ăn Tết xong, nhà vua lại cho quân luyện tập thêm vài bữa nữa. Rồi tất cả đại đội binh mã xuống thuyền nhằm thẳng cửa thị nại đổ quân. Xin có, chú thích. Thị nại thuộc Quy nhân, cửa biển đó đã bị cát bồi, nay chỉ còn dấu vết đầm hồ. Hết chú thích. Mười hai vạn quân đổ lên đen kịch cả một vùng bờ biển bao la. Không hề có một đạo quân chim nào dám chống cự. Vua sai lập trại trước Đông Ỷ Mang, tiền quân hiệu úy do đại tướng Đỗ Lễ, tả hữu dịch do các tướng Nguyễn Nạp Hòa, Phạm Huyền Linh đảm trách, vua thân giữ trung quân có ngự câu vương húc là con thứ của Thường Hoàng Nghệ tông dưới trướng, lại thêm các tướng Trần Tông Ngọan, Trần Trung Hiếu, Trần Thế Đăng, Trần Khắc Chấn, Bùi Bá Nan, Hoàng Phụng Thế Lê Mật Ôm, Ôn, Ôn Giả Kha, Nguyễn Kim Ngao, Nguyễn Tiến Luật Quản các vệ quân thiên đình, bảo tiệp, thần dực, thần sách, thánh dực, thiên uy, thị vệ, thần vũ, theo hầu nhà vua Đỗ Tử Bình lĩnh hậu quân, Lê Quý Ly đắp quân tại lương ở mãi phía sau Chế bồng Nga thấy quân Đại Việt tràn sang kể có ức vàng, lại do Duệ Tông tự làm tướng cầm quân, trong lòng đã hơi núng, lại nghe nói Việt diệt trừ nhật lễ trước kia cũng do chính Tây Vương định đoạt, và xem cách lập trại, dàn quân đều theo thế liên hoàn, đầu đuôi, tả hữu dựa vào nhau, ứng cứu cho nhau đều thuận lợi, đủ biết Duệ Tông Không phải là một tướng tồi Chế bồng Nga cũng tự biết cham ba chỉ có ưu thế về quân thủy Nay lại phải đánh với quân bộ của Duệ Tông E khó bề đường nổi Tiền thân của đạo quân này Đã từng đánh bại quân nhà Nguyên Không thể coi thường được Chế bồng Nga suy tính Ông thấy chỉ dùng kế của thái tử harizit Hồi chống nhau với nguyên soái to đô của nhà Nguyên có sự giúp rập kế sách của Thượng tướng quân Trần Đạo Tái, may ra mới chống cự được với Duệ Tông. Nhưng quân nguyên hồi đó chỉ có 5 vạn, còn quân Trần ngày nay trên 12 vạn, lại thông hiểu cả địa hình và phong tục của Champa. Đường bộ, đường biển đều cận kề, thuận cho cả đôi đường tiến thoái. Bởi vậy, nếu không dùng kế, mà chỉ dùng lực, chắc không thể thắng nổi quân Đại Việt. Xin có chú thích. Thái tử Harizit tức Indravarman II, vua Champa thế kỷ 13, ta thường gọi là Chế Mân, người được vua Trần Nhân Tông đem công chúa Huyền Trân gả cho. Hết chú thích. Sắp xếp xong. Chế Bồng Nga dùng kế trá hàng Trước hết, nhà vua cho một đạo binh nhỏ do tướng Mục Bà Ma rải quân lập trại phía ngoài thành Trà bàn giả vờ để chống nhau với quân Đại Việt. Xin có chú thích. Bà Trà bàn chính là thành Bình Định thuộc Quy Nhân ngày nay, xưa là kinh đô của Vương quốc Champa. Hết chú thích. Chiều 23 tháng Giêng, Duệ Tông cho đại quân khai pháo, trại giặc bốc cháy đùng đùng ngoài các doanh trại bị trúng đạn pháo bốc cháy đêm đến quân cham ba còn đốt thêm các loài gỗ có dầu ngọn lửa bốc cao tới mấy trượng chế bồng nga lại khéo bài bố cho quân chạy ra chạy vào tán loạn trước ánh lửa rồi tiếng kêu tiếng khóc như ri quân trần đi thám thính về tàu trước trung quân tàu trại giặt cháy hết không còn tí gì Quân chạm chết như rạ Kẻ nào thoát chết trốn chạy Không còn hồn vía Chỉ một trận nữa là lấy được nước họ Bắt được vua họ Như xưa kia Lý Thanh Tông Bắt chế cổ vậy Duy Tông lấy làm hài lòng lắm Nhà vua hạ lệnh thưởng cho Sĩ Tốt mỗi người một bát rượu Quân Trần tụ hội Đốt lửa hò reo nhảy múa Mừng chiến thắng Vang dội khắp cửa thị nại. Quá nửa đêm một bà ma đem theo hơn chục thuộc hạ, mặt mũi gai cào rướm máu, nhỏ nhèm, đầu tóc cháy xém khét lẹt, quần áo rách như tổ đỉa, xin vào ra mắt Duyệt Tông. Duyệt Tông ngồi trong trướng hổ uy nghi, quân canh nghiêm mật, cho dẫn một bà ma vào. Một bà ma rung cầm cập, đi bằng hai đầu gối, không dám ngẩng mặt lên. Lát sau như bớt sợ, Y khóc mà rằng Quật vương tôi ngu tối Giám phả oai trời Này bệ hạ thân chinh tháo phạt nhẹ ra phải tự trối mình đến chịu tội Nhưng lại ương bướng chống lại Bệ hạ mới khai pháo Doanh trại chúng tôi đã cháy hết Quân lính chết đạn chết cháy tới quá nữa Số còn lại sợ hãi chạy trốn vào rừng chi bồng Nga cũng sợ oai đại vương đã trốn biệt tâm này bốn mặt thành đều bỏ ngỏ không ai làm chủ nữa xin bệ hạ tiến quân vào mà chiếm lấy nói xong một bà ma lại rập đầu xuống đất lạy lia lìa nhìn mặt mũi viên bài tướng duệ tông không một chút nghi ngờ nhà vua lập tức triệu các tướng vào trung quân hạ chỉ Chế bồng Nga sợ Oai ta đã trốn chạy, quân chìm tan vỡ, nay thành trà bàn bỏ trống. Các tướng kiếp về chính bị quân mã ăn cơm sớm, giờ dần tiến binh. Các tướng ngơ ngác, bởi mọi người đều nghi đây là kế trá hàng của chế bồng Nga. Tiền quân đại tướng Đỗ Lễ Càng, người chim thành tráo trở khôn lường. Biết đâu chẳng phải là kế trá hàng của chế bồng Nga Xin bề hạ nhớ lại trận chiến năm Quý Mùi Năm 1283 Nguyên xoáy toa đô nhà Nguyên Dẫn năm vạn và quân vào đất này Thái tử Harijit cũng dùng kế trá hàng Lừa toa đô Làm cho quân Nguyên đến thất điền bác đảo Toa đô không dám vào sâu đất họ Mà chỉ đóng quân ngoài bãi cát này Tới gần một năm mới tiến vào Miền Giáp Ranh với Đại Việt Chỗ quân án ngữ mặt nam của ta Duệ Tông sầm mặt mắng Sao ngươi làm tướng Của Triều Đình Mà không thông hiểu lịch sử Thử hỏi ngày ấy Nếu không có thượng tướng Trần Đạo Tái Cùng một vạn binh hùng của Đại Việt Sang trợ giúp Thời quân Kim làm nên trò trống gì Mưu lừa toa đồ Là mưu của thượng tướng ta, cửa sao ngươi lại gắn cho thái tử chàm? Chế bồng Nga là một tên võ biển, sợ oai ta trốn rồi, sao ngươi còn khiếp hãi? Đỗ lễ cố càng, xin bệ hạ bình tâm, nếu quả quân kia tan vỡ, vua nó trốn chạy, quân nó xin hàng, thì bệ hạ chỉ cần phái một đạo binh nhỏ với vài lời khuyến dụ. Như kế hàng tín phá nước yên ngày xưa Nếu chế bồng nga thật bụng xin hàng Thì y phải tới trước rước bệ hạ vào thành Nhược bằng quân kia tráo trở Lúc ấy ta tiến binh cũng chưa muộn Các tướng xúm vào can Vua giận lắm, thét mắng Các người biết một mà không biết hai Ta hoài công dạy lũ các người Mà vẫn chưa mở mắt ra được Ta mình mặc áo giáp, tay cầm gươm, dải gió dầm mưa, vượt biển trèo non vào sâu đất giặc. Không một kẻ nào dám chống lại. Ta mới khai pháo mở màn, trại giặc đã bị đốt tan tành. Vua tôi họ chui lủi trốn chạy như một lũ chuột. Ấy là trời giúp, không nhanh chóng chiếm lấy là có tội. Các người làm tướng, há không biết binh quý thần tốc? Duệ tông giận dữ nhìn khắp mặt các tướng Đoạn nhà vua chỉ mặt đổ lễ phán Đổ lễ kia, Ngươi làm tướng mà nhút nhát như đàn bà Đoạn sai quân đem xiêm áo đàn bà Bắt đổ lễ mặc. Đổ lễ gạt nước mắt Nhận lấy quần áo mặc vào Các tướng răm rắp Ai nấy về trại sửa soạn Để giờ dần tiến binh Mờ sáng Quân Duệ Tông trống dông cờ mở, có một bà ma dẫn đường, đi theo các lối mòn lau lách giữa hai bên rừng núi. Duệ Tông mặc áo lông cổng đen theo rồng vàng, thắt đai ngọc, trong nịt giáp hộ tâm, cởi ngựa nê thông, là loài ngựa hồ sắc đen như bùn. Theo hầu có ngựa câu vương húc, mặc áo trắng, theo phượng, cởi ngựa trắng, đi hơn chục dặm mà vẫn bờm mịt như lạc vào trận đồ bát quái. Duy tông tự nhiên thấy ruột nóng như lửa, nhà vua chợt nghĩ, hay là giặc lừa ta thật? thì hốt nhiên bốn phía tiếng nổ như sét trời, tiếng reo dậy đất, lửa cháy ngút ngàn, gỗ đá lao tới tấp từ hai bên sườn xuống, đặt chặn đứng quân trần, quân tràm khóa kín đầu đuôi đánh vào khúc giữa. Quân Việt trước sau không ứng cứu cho nhau được Bị gỗ, đá đè, tên bắn, cầu liêm móc, lửa thiêu chết Không biết bao nhiêu mà kể Quân chàm hô vang Bắt lấy người mặc áo trắng Bắt lấy người mặc áo đen Vua nước nó đi Nghe tiếng hô đó Đỗ lễ cùng các tướng tiên phong Biết vua đang bị khốn Bèn liều chết mở đường máu Đánh bật lại để cứu vua Nhưng thang ôi Trước hàng vạn tay nỏ cứng Nhất loạt từ hai bên sườn non bắn xuống Thì các tướng làm sao thoát được Đỗ lễ Nguyễn Nạp Hà Phạm Huyền Linh Trần Khắc Chấn Cùng nhiều vị tướng, tướng lĩnh khác Đều chết trong đám loạt quân Đỗ lễ chết Vẫn nguyên trong sắc phục đàn bà Mắt ông Không dám được Phải chăng Ông đang căng hết nhãn lực để tìm kiếm Đức Vua Thì bị trúng tên Độc Thương thay Duệ Tông Trúng tên Độc ngã xuống Liền bị đá đè vỡ sọ Còn ngự câu Vương Húc bị giặt bắt sống Là lùng sao Ngày hôm ấy, ngày 24 tháng giêng năm Đinh Tị Năm 1377 Giữa trưa mà cả Kinh Thành Thăng Long tối ôm Chợ búa phải đốt đuốc để mua bán. Đến đây đã hết chương 20. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 21 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.